khi chàng trai vừa đến văn phòng của vị giám đốc một phút cô thư ký đã nhanh nhỏ lên tiếng anh vào phòng sếp luôn đi ông vừa hỏi không biết khi nào anh mới quay lại đấy giám đốc một phút đón anh bằng một nụ cười đồng hậu sao rồi cháu đã tìm được gì trong chuyến thực tế vừa qua dạ nhiều lắm ạ nào hãy nói cho chú nghe xem cháu biết được những gì bây giờ thì cháu đã hiểu vì sao chú tự gọi mình là giám đốc một phút rồi chú làm mục tiêu một phút cho nhân viên để mọi người hiểu trách nhiệm của họ gồm những gì và phải làm thế nào mới hoàn thành tốt công việc kí tiếp là chú luôn quan tâm đến nhân viên của mình và có một phút khen ngợi đúng lúc và sau cùng tuy họ có năng lực nhưng lại chưa chú tâm làm tốt nhiệm vụ của mình thì chú sẽ dành cho họ một phút khiển trách để nhắc nhở họ giả đó một phút mỉm cười và hỏi tiếp vậy cháu nghĩ gì về những điều đó cháu thật kinh ngạc khi thấy phương thức quản lý này tuy đơn giản nhưng lại rất có tác dụng chắc công ty của chú hoạt động rất hiệu quả nhờ vào nó và nếu cháu muốn cháu cũng có thể vận dụng nó vào công việc quản lý của cháu đấy dạ cháu cũng rất muốn nhưng trước khi vận dụng thì cháu phải thật sự hiểu tại sao phương thức này lại có hiệu quả đến như vậy. phải rồi, ai cũng vậy thôi. càng hiểu sâu sắc về nó, thì cháu sẽ càng vận dụng nó linh hoạt hơn. cho nên chú rất sẵn sàng nói cho cháu biết tất cả những gì trong khả năng của mình. bây giờ cháu muốn bắt đầu từ đâu? giám đốc nhiệt tình hỏi. trước hết khi nói đến phương thức quản lý hiệu quả, hay còn gọi là phương thức quản lý một phút, có phải chú muốn nói rằng chú chỉ cần một phút để làm tất cả những gì chú cần làm ở cương vị một nhà quản lý hay không? không phải lúc nào cũng vậy. đó chỉ là một cách nói để mọi người hiểu rằng công việc của một nhà quản lý cũng chẳng có gì là ghê gớm và phức tạp. Và việc quản lý con người cũng chẳng mất nhiều thời gian như mọi người ta thường nghĩ Cho nên khi chú nói Phương thức quản lý một phút Nghĩa là chúng ta không cần mất nhiều thời gian lắm Để hoàn thành từng phần công việc Như là là mục tiêu công việc trả hạn như thông thường thì chú cũng chỉ mất khoảng một phút thôi Giám đốc đi đến bàn làm việc Ông nói Để chú cho cháu xem một trong những điều mà chú vẫn tâm niệm Giám đốc một phút đưa cho chàng trai trẻ một khung chữ Thời gian tôi dành để đào tạo nhân viên Là những giây phút quý báu nhất Nực cười một điều, hầu hết các công ty dành từ 50 đến 70% ngân sách để trả lương cho nhân viên, vậy mà họ chỉ dành 1% kinh phí để đào tạo nhân viên của họ. Một số công ty khác thì bỏ tiền ra để sửa sang phòng ốc, bảo trì máy móc mà quên hẳn chú tâm đến việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực của họ. Chàng trai thú nhận, cháu chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng nếu đội ngũ nhân viên giỏi mang lại hiệu quả to lớn cho công ty thì đầu tư vào con người là việc đầu tiên cần phải làm. Đúng vậy, giám đốc một phút sang nhận chú từng nghĩ ước gì mà sếp của chú cũng biết đầu tư một cách đúng đắn vào chú cũng như các đồng nghiệp của chú ngay từ lúc chú mới đi làm thì tốt quá chàng trai thật sự không hiểu anh hỏi lại ý chú muốn nói đến việc gì ở những công ty mà chú từng làm việc trước đây ấy chú thường chẳng biết nhiệm vụ của chú là gì nữa chẳng ai muốn nói cho chú biết cả nếu lúc đó cháu hỏi chú có làm tốt công việc hay không chú sẽ trả lời là không biết hoặc là có lẽ tốt nhưng nếu cháu hỏi tiếp tại sao thì chú sẽ trả lời vì cho đến bây giờ chú vẫn chưa bị sếp mắng hoặc là không có tin tức gì mới tức là mọi chuyện đều ổn Cháu biết không? Động cơ làm việc chủ yếu của chú lúc đó chỉ cốt làm sao để không bị khiển trách mà thôi. Cháu chưa hiểu lắm. Hay là chú hãy trả lời cháu trước hết là tại sao mục tiêu một phút lại có tác dụng?